Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai người đó khi chết giống hệt với người bạn trai của bạn hai em, Lan Kỳ Mắt của họ bị móc ra rồi ngâm vào nước Cảnh sát, bọn anh đang nghi Đây là kiểu vụ án giết người hàng loạt Hùng thủ là một người rất tàn ác Hoặc bọn chúng là tín đồ của một tổ chức tà phái nào đó Nhân viên khám nghiệm tử thi đi ra Họ gật đầu chào Lục Tử Minh Lục Tử Minh nói tiếp Thôi chúng ta về đồn cảnh sát Anh làm xong việc ở đây rồi Bốn người bọn họ cùng nhau lên xe cảnh sát về đồn, trừ Lục Tử Minh, ba người còn lại đều có vẻ sợ hãi tột độ. Tân Cẩm ôm chặt hắc bảo, nó bị thương nhẹ, chân không đi được bình thường, do vậy nó trốn vào lòng Tân Cẩm nằm nhẹ nhàng đầu tựa vào chân cô. Tân Cẩm âu yếm vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Đồn cảnh sát ở trong một cao ốc, bốn người cùng đi lên. Lục Tử Minh cứ khăng khăng cho rằng Đây là một vụ mưu sát chứ không phải là tự sát. Cuối cùng, dường như không kiên nhẫn được nữa, thì thì liền cãi lại. Từ Minh à, không phải vậy đâu, đây không phải là vụ vụ án, thủ phạm vụ này không phải là người đâu. Không phải là người ra ra thì chắc là ma làm à?" Lục Từ Minh nói đùa. Câu đùa của anh vô tình làm cho ba người bọn họ đờ đẫn, mặt ai nấy trắng bệch, người nào cũng tưởng tượng ra cái kết cục đáng sợ sẽ giáng xuống đầu mình. Nhìn thấy nét mặt của ba người, Lục Từ Minh cảm thấy không vui. Mọi người đều học hành tử tế, không những thế lại có trình độ cao, sao lại mù quáng tin vào những chuyện như vậy được? Không đúng đâu, Lục Từ Minh, chuyện này nghiêm túc đấy. Cái gì? Thế chẳng lẽ trên thế giới này có mà? Từ Minh, anh anh không nhìn thấy thì có nghĩa không đồng nghĩa là nó không tồn tại. Tần Cẩm bực mình, người đàn ông này bướng bỉnh không tin những điều cô, Thithy và Kha Lương đã nói. Tân Cẩm à, không phải là anh không tin em, nhưng có điều anh không chấp nhận được chuyện này trong ngày một ngày hai được. Chẳng lẽ em muốn một cảnh sát như anh lại tin rằng đối thủ của mình lại là một hồn ma hư ảo hay sao? Không phải là hư ảo, nó đang tồn tại. Đường Thi Thi cũng nổi cáu bởi cô rất tức con màn nữ đó. Câu trả lời của cô đúng là thêm dầu vào lửa. Được rồi được rồi, mọi người tin, tôi cũng không tranh cãi nữa. Tôi lên trên lấy một ít tài liệu đây. Mọi người làm ơn đừng nói rối nữa được không? Lục Tử Minh đã làm cho mọi người giận nên anh tạm rút lui trước. Giận dữ bước ra khỏi phòng, anh cảm thấy không thể điều khiển nổi ba người kia. Khả Lương nhìn chằm chằm Tần Cẩm nói: "Em không sao chứ? Không ngờ bạn trai em lại cố chấp đến vậy. Ai bảo anh ta là người yêu em, anh lại lên thiên." Tần Cẩm tức muốn trào nước mắt, gã Khả Lương trời đánh này thật lắm chuyện. Đường Thi Thi ôm lấy Tần Cẩm an ủi. Thi Thi đưa mắt nhìn hai người, họ đúng là một cặp trời sinh. Lục Tử Minh sao lại có thể là người yêu của Tần Cẩm? Lục Tử Minh đang chờ thang máy, anh vẫn đang nghĩ về vụ án giết người. Vừa bước vào thang máy thì thang máy vang lên tiếng chuông quá tải, anh tức giận quát to. Cái loại thang máy rởm này, mới dùng được mấy ngày lại giờ chứng. Cái thang máy dường như cố gắng kèn kẹt đóng lại nó cứ chậm chậm leo lên cao, mặc dù trong thang máy chỉ có mỗi một mình Lục Tử Minh. Anh tức tối, nhớ lại gương mặt đáng ghét của cái gã Kha Lương chết tiệt, đúng là cái đồ lưu manh. Không biết tại sao Tần Cẩm lại tin hắn đến thế. Hóa ra, anh là đang ghen với Kha Lương. Những ngày này, anh bám trụ trong đồn, tìm manh mối gì đó của vụ án Lam Kỳ để còn nói chuyện với Tần Cẩm. Chẳng ngờ cái gã lưu manh Kha lương lại tranh thủ thời gian tán tỉnh tần cầm của anh. Anh cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh không còn thân mật như trước nữa. Đột nhiên, thang máy dừng lại. Ok, sao vậy các bạn? À các bạn admin quản lý cho anh xem bạn nào đang cố tình thả ấy với. Các bạn đi minh, check cho anh xem bạn nào đang cố tình thả ý con xuất ra cho anh đây. Zen, Zen ơi. Zen check cho anh xem là bạn nào đã thả ý con đã được nhắc nhở rồi. Thì xuất ra giúp anh nhé, số pin giúp anh nhé. để anh đọc tiếp, các bạn chia sẻ giúp anh đã. Đột nhiên thang máy dừng lại, Lục Tử Minh hết gõ vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net